Liệu truyện xin chào quý thí giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập hai mươi bảy của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành Thiên Khải tiến hành tang lễ cho lãnh liệt vương theo tiêu chuẩn cao nhất. Một mình lãnh thiên minh ngồi uống rượu trước linh cữu của phụ thân mình. Phụ vương. Người có biết Nhi thần không phải con của người không Hoặc là nói Không hoàn toàn Nói thật thì Nhi thần cũng không biết Mình là ai nữa Đối với người Nhi thần không yếu cũng không hận Nhưng ta rất cảm kích người Vì đã cho ta cơ hội được sống Chính vì thế Ta mới có được thành tiệu ngày hôm nay Người yên tâm Mặc kệ nhi thần có là ai Ta đều mang theo tâm nguyện của người mà sống Ta không chỉ thống nhất trung nguyên Một ngày nào đó Con cháu của ta sẽ hồ to với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới rằng, kẻ xâm phạm hoa hạ ta, dù xa đến đâu cũng giết. Hoa hạ, dãy núi Dương Sơn, mấy người thợ đang ngồi nghỉ ngơi. Đã tìm suốt mấy tháng rồi, người nói xem, rốt cuộc Dương Sơn có mỏ vàng hay không? Ai mà biết? Tuy nhiên, dù cho có thì cũng không dễ tìm vậy đâu. Ở đây có nhiều dãy núi như vậy, đâu có dễ sao hoàng thượng lại chắc chắn dương xuân có mỏ vàng nhỉ? ta cứ cảm thấy không đáng tin thế nào ấy. người thì biết cái gì? lúc trước chẳng phải mỏ vàng ở châu viễn cũng do hoàng thượng chỉ điểm đó sao? chỉ tốn mấy ngày là tìm ra đấy. hoàng thượng là chiến thần hạ phàm, ta đoán chắc chắn sẽ có. ầm ầm một tiếng nổ mạnh vang lên. đám công nhân hờ hững nhìn sang. suốt mấy tháng này bọn họ thăm dò vô số sườn mạch cho nên đã tập mãi thành quen đối với những tình huống như thế này vàng mò vàng thật sự là mò vàng gì chứ bên kia thật sự phát hiện ra mò vàng tất cả thợ đều chạy đến trước mắt bọn họ quán thạch vàng rồi la tà đầy đất chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh mò vàng này lớn như thế nào vạn tuế chúng ta đã thật sự tìm được mò vàng rồi mọi người phấn khích gieo hò có rất nhiều binh sĩ cũng nhanh chóng chạy đến tiếp quản. Khi tin tức được truyền về thành thiên khải, Lưu Bất Đắc đang trong ca trực. Nhận được tin ông ta trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Vốn dĩ lúc trước ông ta vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Về sau cũng quên bén chuyện này. Nào ngờ hôm nay ông ta lại đột nhiên nghe tin đã tìm được mỏ vàng thử hỏi sao không ngạc nhiên cho được. Lưu Bất Đắc hấp tấp cầm mật hàm chạy đến nội các Tề tướng mỏ vàng Dương Sơn thật sự có mỏ vàng Tề dung gật đầu cười nói Vậy thì tốt quá Có thể giải quyết được vấn đề tài chính hiện tại Chỉ cần cho chúng ta thêm 2 năm quá độ Chắc chắn toàn bộ hoa hạ sẽ trở nên giàu mạnh Tân cửu ngồi cạnh đó đọc sách Lại chẳng phát biểu câu nào Tân đại nhân nghe được tin lối như thế Ông không cảm thấy phấn khích à Liêu bất đắc hỏi Ờ đúng Quả thực có hơi chậm Lúc trước ta đoán Cùng lắm là mất một tháng Ai ngờ gần ba tháng mới tìm được Tuy nhiên việc này vẫn có thể bỏ qua được Dù sao thì Dương Sơn cũng quá lớn Hả Liệu bất đắc sững sờ, Ý ta không phải là vậy Hoàng thượng đâu rồi Chúng ta mau bẩm báo tin tức này cho ngài ấy Tân Kiều nói Chắc hẳn Hoàng thượng lại đến quân doanh Để xem khinh khí cầu Lúc này trong quân doanh Một trăm chiếc khinh khí cầu đầu tiên Đang được huấn luyện gấp rút Lưu Đại Đảm hét lớn tiếng mắng Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi Hạ xuống mới là vấn đề cốt lõi Nếu không tập luyện tốt kỹ thuật đáp Thì có bè cao cũng chẳng có tác dụng khỉ gì Lưu Đại Nhân Sao cứ phải đáp xuống trong cái vòng này Hòa ra Dạo gần đây Chương trình huấn luyện ngày càng khó Hiện tại có thể gọi là khắt khe Trên mặt đất đã vẽ sẵn một cái vòng bọn họ nhất định phải đáp xuống bên trong cái phòng đó. Lại nói, vòng tròn còn có thể di động nữa đấy. Đừng hỏi tại sao, chỉ khi thuận lợi hạ xuống trong vòng tròn mới tính là thành công. Hơn nữa, còn phải luyện cho thuần thục. hoàng thượng có nói, việc này sẽ liên quan đến sinh tử của các ngươi trong tương lai. Cho nên, nếu làm không được, thì sớm cút về nhà đi. Nhóm đầu tiên, có 200 binh lính được sàng lọc ra để huấn luyện điều khiển khinh khí cầu Hai người thao tác một trước, bọn họ đã tập luyện được hơn một tháng. Trong khoảng thời gian đó, lãnh thiên minh vẫn luôn theo dõi tình hình tại đây. Hoàng thượng Gia Lâm Tất cả binh sĩ nhanh chóng tập hợp, lãnh thiên minh nhìn 200 người trước mặt, lớn tiếng hô. Ta biết, có rất nhiều người trong các người không hiểu khinh khí cầu có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ, ta sẽ nói rõ với các người. Sau này khinh khí cầu sẽ là vũ khí quan trọng trong chiến tranh. Mỗi một chiếc khinh khí cầu, chỉ cần hai người là vì muốn dành nhiều không gian cho nhiên liệu và hòa dược. Hòa dược? Mọi người ta vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng muốn dùng khinh khí cầu để vận chuyển hòa dược ư? Lãnh thiên minh tiếp tục nói. Hôm nay, ta sẽ đưa các ngươi đến hải cảng. Ở đó, 10 chiếc tàu khinh khí cầu đã được chế tạo xong, chỉ còn cho các ngươi mà thôi. Từ hôm nay trở đi, Các người chính là binh chủng không quân đầu tiên của vương triều hoa hạ ta. Không quân? Hải quân? Hoàng thượng, chúng ta thuộc loại quân gì? Nói chính xác, thì các người là lực lượng toàn diện. Ở đâu có chiến tranh, ở đó cần các người. Tin tưởng, các người cũng phát hiện phía dưới những khinh khí cầu này đều có lắp đặt bánh xe. Làm vậy là để các người có thể nhanh chóng di chuyển trên chiến hạm Các người phải trực tiếp cất cánh từ trên tàu khinh khí cầu Sau đó thả pháo từ trên không xuống tàu chiến của kẻ địch, hãy tiêu diệt chúng ngay cả khi chúng còn chưa kịp phát hiện chiến hạm bên ta. Sự thành bại của các người sẽ quyết định tương lai của toàn bộ hoa Hạ, thậm chí là thế giới, đã hiểu chưa? Mọi người đều là người thông minh, cho nên lập tức hiểu rõ ý nghĩa của không quân mà hoàng thượng vừa nói, cả đám vô cùng Đã rõ." Lãnh thiên Minh gật đầu. Bởi vì trên chiến hạm không thể so với đất liền, nó có thể di chuyển bất kỳ lúc nào, cho nên kể từ hôm nay trở đi, mọi người trực tiếp luyện tập trên chiến hạm. Hiện tại bắt đầu. tại cửa biển Thiên Đào lớn Nhất Hoa Hạ, lúc này vô số tàu chiến phong tỏa cả một vùng biển. Mới chiếc chiến hạm khinh khí cầu cực lớn đang nhanh chóng rời khỏi cảng. bên cạnh mỗi chiếc chiến hạm khinh khí cầu là mười chiếc chiến hạm thiết giáp đã được cải tạo đặc biệt, mỗi một chiếc có lắp hai mươi khẩu pháo. Hai bên mạn thuyền còn được trang bị thêm tấm sắt. Hai bên sườn của chiến hạm tàu bay lại là chiếc tàu đột kích tốc độ cực nhanh, mỗi chiếc đều được trang bị ống đại bác, phía sau có đúng chiếc tàu tiếp viện theo sát phía sau. Cuối cùng của đội tàu còn có chiếc tàu chiến thiết giáp đặc chế. Trên đại ca, đội hình thế này ta thực sự không hiểu, dốc hết toàn lực như vậy để bảo vệ 10 chiếc chiến hạm không hề có sức chiến đấu, rốt cuộc là chiến thuật gì? Hà Nương đứng ở phía trước trên tàu chiến chỉ huy hỏi Ha ha ha, phương án này là do đích thân hoàng thượng đề ra Ngài ấy nói, hiện tại hạm đội đầu tiên của Hoa Hạ đã có gần 100 chiếc chiến hạm thiết giáp làm nền móng cho chúng ta có thể xếp thành 5 hạm đội Sắp xếp giản dựng hạm đội thứ nhất thế này ta thực sự không nhìn ra được năng lực chiến đấu ở đâu Trì Khai Sơn cười nói Hôm nay muội sẽ biết thôi Đoán chừng không quân của chúng ta sắp tới rồi Không quân Không sai Hoàng thượng đã nói rồi Không quân này sẽ hoàn toàn phá vỡ đi quy luật Của cả Hải Dương này Mau nhìn kìa Trên trời kia là cái gì thế Rất nhiều người nhìn lên trời Chỉ thấy từng chiếc tàu bay Đang chậm chậm bay tới Trên khai sơn kích động hồ lên Cuối cùng cũng tới rồi Hải Nương cũng kinh ngạc hỏi Trời ơi Đây là không quân của chúng ta sao? Đúng, đây chính là không quân của chúng ta. Mỗi chiếc tàu bay đều được đánh số thứ tự không giống nhau, mà mỗi chiếc chiến hạm tàu bay cũng được đánh số theo đúng số thứ tự tương đồng. Hai bên lúc này mới hiểu ra ý nghĩa của số thứ tự này là gì. Khi tàu bay bắt đầu chậm rãi hạ xuống, kỳ bình đã phất cờ hiệu lên. Mỗi chiếc tàu chuẩn bị đón tàu bay hạ cánh. Thành viên trên chiến hạm tàu bay lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra hòa ra đây chính là mục đích tạo ra những chiếc chiến hạm này nhanh, dọn dẹp bong tàu tàu bay sắp hạ cánh rồi phía trước nhất của mỗi chiếc chiến hạm tàu bay đều được vẽ lên một hình tròn cực lớn giống y hệt như trong lúc không quân huấn luyện sau khi từng chiếc tàu bay hạ cánh xong sẽ được nhân viên công tác trên mỗi chiến hạm nhanh chóng kéo đến vị trí đã định phía sau rồi lại tiếp tục đoán chiếc tàu bay khác hạ cánh nhân viên làm việc trên chiến hạm nhanh chóng bắt đầu nhét hòa dược vào cứ như vậy hai mươi chiếc chiến hạm thiết giáp hộ tống năm mươi chiếc tàu đột kích tuần tra còn có bốn mươi chiếc chiến hạm tàu bay đi theo tiếp viện cho hai mươi chiếc tàu bay hùng dũng tiến xa vào hải dương địa điểm tới của lần diễn luyện này là đảo bạch sa vân lục địa rất nhiều tàu bay hạ cánh xuống từng chiếc chiến hạm tàu bay dựa trên số hiệu của mình có chiếc rất thuần thục có trước thì suýt chút nữa là rơi xuống biển. Nhưng lãnh thiên mình đứng trên tàu bay quan sát đã rất hài lòng rồi. Vì để bảo mật, rất nhiều người tới đây giờ mới biết ý nghĩa của những công tác này, khó tránh khỏi việc phối hợp không tốt. Rất nhanh, tàu bay bay đầu từ xa đã phát ra tín hiệu. Hoàng thượng, tàu bay phía trước phát tín hiệu đã phát hiện ra đảo Bạch Sa. Được, truyền lệnh cho Trình Khai sơn. Mệnh lệnh tất cả tàu bay sau khi nhét hòa dược xong Thì bay lên phía trên đảo Bạch Sa Ném toàn bộ hòa dược xuống cho ta Vâng Khi trình khai sơn nhìn thấy cờ hiệu Chuyển tới từ tàu bay của lãnh thiền mình Kích động nói với Hải Nương Hải Nương Nhìn kỹ nhé Một màn này nhất định sẽ khiến muội cả đời khó quên Rất nhanh Tàu chiến chỉ huy đã phát ra mệnh lệnh Tàu bay tiền công Một trăm tàu bay trực tiếp cất cánh từ tàu chiến Toàn bộ thành viên hạm đội thứ nhất đều từ xa nhìn về phía này, bắt đầu điên cuồng hô hào. Quân đội biết bay đối với bọn họ mà nói, đáng chấn động thế nào. Cho tới nay, rất nhiều người vẫn ngờ vực về tác dụng của những tàu chiến mới tạo ra này. Hôm nay coi như đều đã hiểu ra rồi. Tác dụng của chiến hạm kiểu mới lại lớn như vậy, chẳng trách phải dốc toàn lực hộ tống. Chỉ thấy mỗi 20 chiếc tàu bay tạo thành một đội hình, rất nhanh đã bay đến không phận của đảo Bạch Sa, sau đó, thủ lĩnh đội hình đã hạ lệnh ném hỏa dược. Ầm ầm, ầm, ầm ầm, ầm, ầm Trước mắt, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trên đảo Bạch Sa, khắp nơi đều là ánh lửa gần như bao trùm cả hòn đảo. Ban Tạc ước chừng duy trì một khắc chuông, tất cả thành viên hạm đội thứ nhất quan sát từ xa đều trợn mắt há mồm đứng nhìn một màn này. Hải nương đứng ở phía đầu trên bong tàu không dám tin nói Trời ơi đây hải chiến còn có thể đánh thế này ư nếu như Đả Bạch Sa là hạm đội của kẻ địch thì đoán chừng muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu Trình Khai Sơn cũng kinh ngạc không thôi mặc dù bản thân hàn ta đã biết trước cả kế hoạch rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn là một chuyện khác Mẹ ơi chiến hạm về sau có lợi hại hơn đứng trước mặt tàu bay này chẳng phải là vật trang trí sao? Hiện tại vẫn chưa có vũ khí có thể phát động tấn công trên bầu trời. Chỉ cần bảo vệ tốt những tàu bay này thì cho dù kẻ địch có nhiều thế nào chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Phi công trên tàu bay cũng vô cùng hưng phấn. Số lượng hỏa dược tràn đầy này bị ném xuống từng đợt. Chứng kiến vụ nổ khổng lồ bên dưới này mà cảm giác thực sự quá sảng khoái. Huỳnh đệ, con mẹ nó đã qua đi ta không nhịa nổi muốn xuất chiến với hải quân rồi. đi cái đầu người. vừa nãy là suýt chút nữa thì hạ xuống nhỉ? Ai bảo lúc huấn luyện không chịu tập trung. hahaha, <cười> lúc huấn luyện cũng không biết là làm thế này. Người yên tâm, trở về ta sẽ luyện tập bạt mạng, bảo đảm không làm lộn cổ đâu. sau khi một trăm chiếc tàu bay ném hòa dược xong, thì lại chậm chậm hạ xuống chiến hạm tàu bay theo số thứ tự. tất cả thành viên hạm đội đều xeo hò chạy tới đón nâng bọn họ ném bồng lên cao Lãnh thiên Minh đứng trên tàu bay ra sức siết chặt nắm tay Thành công rồi, thật sự thành công rồi Yếu điểm lớn nhất của hắn chính là hải quân nhưng chỉ cần có thêm không quân thì có thể hoàn toàn bù đắp được yếu điểm này Bộ não đến từ thế kỷ 21 này của hắn cũng không phải để chơi rồi Khi cả hạm đội trở về thiên đảo Lãnh thiên Minh đứng ở trên cao nhìn hạm đội số 1 vừa mới kết hợp với nhau Tin rằng, mọi người bây giờ đã hiểu rõ công việc của mình. Mỗi vị trí của các người đều gắn bó chặt chẽ, cùng sinh cùng tử. Cho nên ta hy vọng các người tiếp theo có thể chịu khó vất vả khổ luyện, nhanh chóng kết hợp nhuận nhuyễn với nhau. Từ hôm nay trở đi, các người chính là hạm đội số một của hoa hạ ta. Ta mong đợi các người có thể nhanh chóng hình thành năng lực chiến đấu. Chuyện đầu tiên phải làm chính là đoạt lại di châu. Bách tính ở đó hiện nay đang sống trong cảnh khổ cực lầm than Cho nên các người bắt buộc phải cố gắng lên Bắt đầu từ hôm nay Lấy hạm đội số 1 các người Làm khởi điểm Hoa hạ ta sẽ có nhiều hạm đội hơn Từ nay về sau Các người có thể ngẩng cao đầu Nói với người trong thiên hạ này Kẻ phạm tội với hoa hạ ta Dù xa cũng át phải giết Kẻ phạm tội với hoa hạ ta Dù xa cũng át phải giết Kẻ phạm tội với hoa hạ ta Dù xa cũng át phải giết Nhìn hạm đội quy mô ban đầu này Trong lòng lãnh thiền mình Cũng không kiềm chế được sự vui mừng Lão Trình Hạm đội số 1 này ta giao cho Khanh nhé Đây là gia sản của hoa hạ ta đó Khanh phải trông coi thật tốt cho ta Ngoài ra còn phải đẩy nhanh Việc sản xuất chiến hạm tàu bay Và cải tiến chiến hạm thiết giáp Tranh thủ nhanh chóng tổ chức hạm đội số 2 Hoàng thượng Ngài yên tâm Lão Trình nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện Ừ Nhất định phải phát huy được tác dụng của tàu bay cố hết sức phòng tránh tiếp xúc trực tiếp với chiến hạm kẻ địch như vậy thì có thể dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất đây cũng là ý nghĩa tồn tại của không quân khanh hiểu chưa hiểu ạ thần gần đây vẫn luôn nghiên cứu cách sử dụng kết hợp giữa không quân và hải quân ngài cứ đợi đi ạ thần nhất định sẽ lấy lại di châu cho ngài báo hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một binh lính đưa tin chạy tới chuyện gì hoàng thượng Kinh Thành liên tiếp gửi tới hai bức cấp báo Hai bức cấp báo Nói Bức đầu tiên nội dung là Dương Sơn cuối cùng đã khai thác ra mỏ vàng rồi Hồi nữa khối lượng rất lớn Lãnh Thiên Minh gật đầu Việc này hắn cũng không ngạc nhiên lắm Chỉ là không ngờ tìm lâu như vậy mới tìm thấy Vừa vui mừng được một lát Thì lính chuyển tiền lại tiếp tục nói Bức cấp báo thứ hai đến từ Bắc Cảnh liên quân tám nước tộc hồng mao xâm lược quy mô lớn vào hai mươi thành phía bắc của ta cướp sạch toàn bộ thành trì quân địch lần này ước chừng đã xuất ra gần một trăm vạn đại quân thủ quân bắc cảnh căn bản không thể phòng thủ cái gì trăm vạn đại quân tộc hồng mao này đúng là không biết sống chết lại năm lần bảy lượt xâm lấn biên giới nước ta xem ra phải giải quyết bọn chúng rồi hoàng thượng có cần thần tham gia vào không Trình khai sơn bên cạnh hỏi Không cần, kiến thiết lại hạm đội quan trọng hơn tất thảy Chuyện tộc hồng mào khanh không cần lo, ta sẽ tự có sắp xếp. Lãnh thiên minh nhanh chóng ngồi tờ bay trở lại Hoàng cung thiên khải. Tất cả đại thần nội các lúc này cũng đều đang cấp bách đợi ở đây. Nhìn thấy lãnh thiên minh trở về, tề rung lên tiếng đầu tiên. Hoàng thượng, 21 thành chế bắc cảnh bị xâm lược, vô số bách tính lầm than, lão thần hết sức đau lòng, mong hoàng thượng nhanh chóng xuất binh tể tướng yên tâm bắc cảnh là chốn cũ bắc lương ta sao có thể để cho tập hồng mao xâm chiếm lần này ta phải hoàn toàn nhổ cái đinh này đi Chưa lệnh đa đoạt tới ết kiến trên đại điện thành thiên khải đa đoạt hiện đã là thống soái liên quân hòa hạ đi vào trong đại điện đa đoạt hiện này đã không còn là một phó tướng ngày trước nữa mà là thống soái đại quân gần ba trăm vạn của hòa hạ đa tướng quân quân đội diễn luyện thế nào rồi hoàng thượng Từ khi thống nhất đề này chúng thần đã tiến hành huấn luyện mới nhất với toàn bộ quân đội Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn so sánh với quân Hắc Kỳ Sơn Đông nhưng tuyệt đối cũng không cách biệt qua xa Dưới tình huống bảo đảm quốc thủ an toàn hiện tại có thể điều động bao nhiêu quân đội 100 đến 150 vạn là không thành vấn đề Rất tốt, chuyện 21 tòa thành Bắc Cảnh bị cướp đoạt, Khanh thấy thế nào? Tộc Hồng mau này ước hiếp người quá đáng Nghiệm nhiên đã trở thành hiểm họa sâu xa của hoa hạ ta, thần nguyện dẫn binh thảo phạt. Khanh nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Đa đoạt tự tin nói Không dám nói là 100%, nhưng 80% tuyệt đối không vấn đề. Sau khi thống nhất, chúng ta đã tiếp nhận lại số xe thiết giáp cùng với cung nỏ của đại lương trước kia. Vũ khí công thành tiền tiến của Thiên châu và đại lương vừa hay đã bù đắp lại sự thiếu hụt trước đó của chúng ta. Hiện tại thần có đủ tự tin, có thể đánh lui tộc hồng mao. Lãnh Thiên Minh im lặng gật đầu rồi nói: "Trẫm sẽ cho khanh đủ quân đội, lương thực, cấu tạo cho khanh một đường tiếp tế kiên cố, đồng thời khanh cũng không cần kết thúc trận chiến nhanh chóng, cứ vững bước đẩy mạnh, đánh đến đâu thì thông đường tiếp viện tới đó." Đa Đoạt vẻ mặt ngờ vực nhìn Lãnh Thiên Minh, hỏi: "Hoàng thượng như vậy là ý gì? Do lần này cư khanh lên phía bắc, không phải là để đuổi cổ hồng mao?" mà là hoàn toàn tiêu diệt tộc Hồng Mào, khiến chúng chọn đời, không dám bước chân vào lãnh thổ phương Đông nữa. Tất cả mọi người trong đại điện đều trợn mắt há mồm, biết Hoàng Đế hận Hồng Mào, nhưng thế này thì cũng quá dễ dàng rồi. Đây là muốn tiến hành chiến tranh diệt quốc mà. Đa đoạt tỏ ra hưng phấn nói: Hoàng thượng, như vậy chiến tranh ắt sẽ rơi vào điên cuồng, thời gian cũng sẽ diễn ra rất dài, kẻ địch chắc chắn liều chết phản kháng. đến lúc đó e rằng đại quân không thể không làm ra vài chuyện trái thông lệ không cần coi chúng là người lãnh thiên minh lạnh lùng nói tất cả đại thần đều không một ai dám lên tiếng bất kể các khanh nhìn ta thế nào hôm nay ta sẽ nói cho các khanh biết ngoại tộc dám dẹp một thành của ta ta dám dẹp một nước của hắn đa đoạt quỳ gối xuống đất hô lên thần đa đoạt nhất định không phụ hoàng ân nhất định sẽ tiêu diệt hoàn toàn tám nước hồng mao lúc này Tần Giang đã đứng trên chiều đường mấy tháng trời rồi, nhưng chưa từng lên tiếng lại cất lời. Đa đại nhân, chỗ ta có vài tin tức liên quan đến tập Hồng màu, muốn nói trước với ông, ông cũng tiện có chuẩn bị trước. Đa đoạt vẻ mặt khó hiểu nói: cứ nói đi, đừng ngại. Thứ nhất, tám nước Hồng Mao này đã liên kết với nhau, mặc dù không hẳn là mới lạ, nhưng tổng số quân đội cũng đã có tiếng là gần hai trăm vạn. Hồi nữa, điều mà bọn chúng e ngại nhất chính là đội súng kích của quân Hắc Kỳ, dựa vào tin tức bọn chúng có được, quân Hắc Kỳ của Hoa Hạ không đủ đến 20 vạn. Thứ hai, nữ vương nước La Sát Anna nhất thế đã mua 500 khẩu đại bác từ quốc gia phương Tây về, uy lực cũng có thể so sánh với đại bác của Hoa Hạ chúng ta, nhưng vì chỉ có thể nhập khẩu cho nên số lượng hỏa dược của bọn chúng chắc sẽ có hạn. Thứ ba, lần xâm lược của liên minh tộc Hồng Mao này hoàn toàn không giống với trước đây. Không hề giết chóc từ phương Mà chỉ cướp xong đi Chắc hẳn đã có đủ sự chuẩn bị rồi Nhưng không muốn tham chiến Cho nên ta kiến nghị Đa tướng quân không cần khách sáo Trực tiếp tấn công vào lãnh thổ tộc Hồng Mào Đuổi cùng giết tận là được Tần Giang vừa nói xong Đến lãnh thiên mình cũng phải kinh ngạc không thôi Những người khác thì càng không cần phải nói nữa Đa đoạt chắp tay nói Tấn Đại Nhân Những tin tức này đều là tin tức quan trọng Đa mũ vô cùng cam kích Lãnh thiên minh cười nói Tân thông lĩnh Khanh đây là đang giấu nghề à Chưa từng thấy Khanh lên tiếng tần Giang thả nhiên đáp Người chưa từng hỏi qua mà ta Lãnh thiên minh nhất thời cạn lời tần Giang lại tiếp tục nói Thiên võng của chúng ta đã nhắm đến từng quốc gia Khởi động cơ sở ngầm của mình rồi Trước khi là tình báo vô cùng khẩn cấp Bằng không Thần sẽ đứng ra xử lý Khi hoàng thượng cần lập tức có thể cung cấp cho người Lãnh thiên minh gật đầu Tân Giang nói cũng đúng Nếu như mỗi tin tình báo đều báo cho hắn Thì hàng trăm quốc gia lớn nhỏ như vậy Chẳng phải sẽ khiến hắn điên đầu sao Đa đoạt Hôm nay trẫm lệnh cho Khanh Làm thông xóa liên quân hoa hạ Đi thân dẫn 100 vạn đại quân Quân dự bị 50 vạn Tiến về Bắc Cảnh thảo phạt tộc Hồng mao Đồng thời tất cả vũ khí trong sưởng công bình Khanh có thể tùy ý lựa chọn Nhớ kỹ Không cần quan tâm những trai những lọ đó Tính mạng của binh lính mới là điều quan trọng nhất Thần tuân chỉ Máy móc chiến tranh khổng lồ Lần đầu tiên được vận hành quy mô lớn Từ sau khi thống nhất Điều khác biệt lần này Là tất cả binh lính tham chiến Đều biết mình chiến đấu vì điều gì Đội súng kích 20 vạn Cung thủ 20 vạn Kỵ binh 20 vạn Bộ binh 40 vạn 1.000 khẩu đại bác 20 chiếc tàu bay thăm dò 500 chiếc chiến xa Cùng với các loại vũ khí công thành khác Toàn bộ đều được tập kết tại các nơi. Rất nhanh, đã đến ngày tuyên thệ xuất trình. Trên trường diễn luyện của Thành Thiên Khải, lãnh thiên minh mặc áo giáp hắc long của mình, gửi một con bài khổ khổng lồ đi lên đài cao. Các người có biết không, chúng ta là những binh lính may mắn nhất, bởi vì trận chiến này là lần đầu tiên vương triều Trung Nguyên chúng ta chủ động phát động tấn công trước với ngoại tộc. Gần 2.000 năm nay, tộc Hồng Mau ở phương Bắc, giặc oa ở phương Đông, Tộc man ở phương Nam Cùng với đông đảo phiên tộc ở nước ngoài Đều đã từng dày xéo lên lãnh thổ Trung Nguyên ta Chém giết bách tính của chúng ta Cho đến hiện tại Vẫn chưa lấy lại được gì châu Hiện nay tất cả những điều này Sẽ được thay đổi từ chúng ta Bất cứ quốc gia nào đã từng tổn thương đến hoa hạ ta Đều phải trả cái giá bằng máu Tất cả những xỉ nhục đã qua Sẽ do các người tận tay rửa sạch Các người dưới sự dẫn dắt của chiến thần Dùng sự phẫn nộ của thiên thần để trừng phạt những ngoại tộc đó, đặt chân lên lãnh thổ của chúng, khiến chúng vĩnh viễn không dám quay lại, trả lại gấp 10 lần, 100 lần những tội lỗi mà chúng đã phạm phải. Cho chúng biết, kẻ phạm tội với hoa hạ ta, dù xa cũng phải giết. Kẻ phạm tội với hoa hạ ta, dù xa cũng phải giết. Cùng với tiếng hồ gầm vang lớn, tất cả đại quân xuất trình đều đồng thành hồ lớn sau đó đa đoạt bước lên đài cao nói với đại quân kẻ địch ngây thơ cho rằng quân hắc kỷ của hoa hạ ta chỉ có 20 vạn lần này sẽ cho chúng biết hoa hạ ta ai ai cũng là quân hắc kỷ máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết xuất phát mấy chục vạn đại quân bắt đầu xếp hàng đi về phương Bắc các đoàn quân lần lượt xuất phát dựa trên kế hoạch đã định thành trì ven đường cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị lương thảo các nơi cũng không ngừng được vận chuyển lên phía Bắc mỗi khi vào những lúc thế này luôn là thời điểm bận rộ nhất của hậu cần quân Hắc Kỳ hậu cần quân Hắc Kỳ hiện tại cũng không còn chỉ là ngàn chiếc xe ngựa nhiều hồi còn ở Sơn Đông nữa gần như đều đã có mặt tại khắp các thành trì ước chừng gần vạn chiếc xe ngựa đã trở thành tuyến đường sinh mệnh của cả Hoa Hạ rồi cô bách vạn thân là phú ông số một hoa hạ hiện nay giờ cũng là lúc vui vẻ nhất mỗi khi chiến tranh đến đều sẽ thu thập lượng lớn vật tư ông ta có thể kiếm bộn rồi thành biện lương phụ đệ cô bách vạn lão gia lão gia có thư của người ạ thư của ai thành thiên khải thành thiên khải cô bách vạn tò mò mở ra xem khi nhìn thấy mấy chữ vô cùng thê thảm trên thư thì lập tức sụp đổ Mẹ ơi, đây không phải chữ viết tay của thất Hoàng thượng sao? Nội dung trong thư rất đơn giản Cổ lão già Đến Hoàng cung thiên khải của ta nói chuyện Chỗ mời ông uống trà Lâu như vậy không được gặp bạn cũ Ta nhớ ông rồi Mồ hôi trên chán cổ bách vạn Không kiềm chế được chảy ra Nhớ ta ư? việc này sao có thể chứ Nhưng mình cũng không phạm tội gì Hoàng thượng có lẽ không phải muốn làm gì mình đâu nhỉ Bằng không, việc gì phải viết thứ thế này Lão già, làm thế nào đây ạ? Lô bộc bên cạnh hỏi Phí lời, còn thế nào được nữa? Mau chuẩn bị xe đến thành thiên khải Cổ bách vạn cũng không lạ lẫm gì thành thiên khải Tổng bộ mấy cái thương hội của ông ta Chính là đặt ở đây Nhưng hoàng cung thiên khải đó Vẫn là cấm địa con mua như ông ta không có chiếu lệnh Thì cả đời này cũng không thể vào được Thành Thiên Khải hiện nay tương đối phổn hòa hơn trước, đặc biệt là sau khi công sở liêm chính đi sâu vào lòng dân. Hoàng Cung hiện tại có thể nói là người bận rộn nhất Hoa Hạ này, mỗi ngày báo án đều từ các nơi trên toàn quốc, nhưng đồng thời cũng đổi lại được sự kỳ vọng và hy vọng của Bách Tính đối với cuộc sống tương lai. Ngày hôm sau vừa đến Thành Thiên Khải, cô Bách Vạn liền tới Hoàng Cung. Binh lính Thủ Thành đã nhận được tin tức nên dẫn cô Bách Vạn tới Hoa Viên trong Hoàng Cung. Nơi này núi giả san sát, phong cảnh tuyệt đẹp, còn có một cái hồ nhân tạo cực rộng. Chỉ thấy Lãnh Thiên Minh và Hiên Vũ Ngọc Nhi đang đứng trên đảo nhỏ giữa hồ, giăng lưới câu cá. "Ngọc Nhi, nàng nói nhỏ thôi, đừng dọa cá sợ chạy mất." "Ha ha ha, <cười> Thiên Minh ca ca, rốt cuộc chàng có bắt được hay không? Đã nửa ngày rồi mà không bắt được con cá nào." "Đây không phải là ta đang muốn bắt con cá to sao? Cá nhỏ có nghĩa lý gì?" Một thị vệ đi tới Hoàng thượng, cô Bách Vạn Thành Biện Lương đã tới rồi ạ Lãnh thiên minh quay đầu lại nhìn, cười nói À, cá to đến rồi Sau đó liền gọi cô Bách Vạn tới Thảo xuân bài kiến Hoàng thượng, bài kiến Hoàng hậu nương nương Lão cổ, lâu lắm không gặp Ông vẫn mặt trơn tràn bóng như vậy Xem ra cuộc sống không tệ nhỉ Ha ha ha, nhờ hồng phúc của Hoàng thượng nên cũng tạm ạ Nghe nói, việc làm ăn hiện tại của ông càng làm càng lớn, thương hội lớn nhỏ ở hoa hạ này, ông đều có cổ phần nghiễm nhiên đã cầm chặt mạch máu của quốc gia này rồi Cô Bách Vạn vừa nghe liền vội vàng sợ hãi trả lời Hoàng thượng, việc này không đùa được đâu ạ, Thảo Dân chỉ là người làm ăn, sao lại dám nắm mạch máu quốc gia chứ Lãnh Thiên Minh cười nói <cười> Đừng căng thẳng, nào, ngồi đi uống trà Thảo Dân không dám Lão cổ, hai chúng ta đã thân quen nhiều vậy rồi, còn sợ cái gì? Lần này ta gọi ông đến, cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là muốn thương lượng với ông một chút, nên tiêu tiền thế nào? Hả? Cô Bách Vạn vẻ mặt khó hiểu tiêu tiền thế nào? Hoàng thượng đang nói đến tiền gì ạ? Lãnh Thiên Minh mỉm cười, nói Đương nhiên là tiền của ông rồi Cô Bách Vạn lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc Hoàng thượng mấy năm nay thảo dân tích góp được chút gia tài nhưng đều là làm ăn chân chính mà ra hoàng thượng tha cho thảo dân đi ạ nhìn ông kìa ta là loại người cưỡng bức cướp đoạt của người khác sao hơn nữa với mối quan hệ giữa hai chúng ta ta nữ cướp tiền của ông sao ta là muốn hợp tác với ông cho ông kiếm tiền cô bách vạn không dám tin hỏi hợp tác đúng mặc dù ông đã kiếm được không ít tiền rồi nhưng nghĩ kĩa lại thì quả thực là một thiên tài kinh doanh mà hiện tại thể chế kinh tế của hoa hạ ta vẫn còn nghèo nàn trẫm có ý định bồi dưỡng ông chia bằng ông làm đại thần kinh tế cho trẫm đi đại thần kinh tế cô bách vạn càng nghe càng sững sờ lúc thì hợp tác lúc thì làm quan rốt cuộc là muốn làm gì đúng trẫm định làm ăn lớn với ông hoàng thượng thảo dân chỉ làm ăn cò con nào có làm ăn lớn đâu Lão cổ, ông nói vậy đúng là khách khí rồi Dựa vào tin tức ta có được Tài sản của thương hội các ông Đã vượt qua cả tài sản quốc khố Đây đối với ông còn không phải là một bữa ăn sáng sao Cổ bách vạn lau mồ hôi chán Thử thăm dò hỏi Vậy Hoàng thượng rốt cuộc muốn thảo dân làm gì Ta muốn ông phản quốc Cổ bách vạn lập tức quỳ sụp xuống đất Hai chân mềm nhũn trực tiếp bật khóc Hoàng thượng Nếu như ngài thực sự muốn tài sản của Thảo Dân Thảo Dân giao cho ngài là được Mong ngài nhớ ân tình ngày trước Mà tha cho Thảo Dân con đường sống đi ạ Lãnh thiên minh bật cười Đỡ cổ bách phạn toàn thân run dày lên <cười> Lão cổ Đừng hiểu lầm Chậm cũng không thừa nước đục thà câu nữa Nói thật với ông Hiện tại thời cuộc bấp bênh Các nước phân tranh không ngừng Cái gì là đáng tựa nhất Vũ khí đó Mà trong kho vũ khí của hoa hạ ta Chất đầy vũ khí đào thải chấm lại không thể quang minh chính đại bán vũ khí được, cho nên mới cần một người đứng ra làm. Cô Bách Vạn là người thông minh, lập tức liền hiểu ra. Hoàng thượng muốn Thảo Dân giúp người bán những vũ khí thải đó ra ư. Đúng, không chỉ là vũ khí bị thải, đối phương muốn vũ khí gì, chỉ cần không làm hại đến hoa Hạ ta, chúng ta đều có thể chế tạo cho họ, dùng vũ khí lạc hậu để đổi lấy kim tiền của họ, sau đó phát triển vũ khí của chúng ta. Rồi đi xử lý bọn họ Cô Bách Vạn ngây ngốc nhìn lãnh thiền mình Không biết nên nói gì Nhưng Hoàng thượng Việc bán vũ khí cho quốc gia khác là tội chết đó ạ Đúng vậy Cho nên ta mới bảo ông làm Vậy Thảo Dân liệu có chết không Yên tâm Ta sẽ phong ông làm đại thần tài chính Ông có thể dùng làm bình phong Dùng làm thân phận kẻ phản quốc Để giao dịch với nước địch Cô Bách Vạn suy nghĩ một lát rồi nói vậy thảo dân phải làm thế nào rất đơn giản ta bán vũ khí gấp đôi giá cho ông ông tự liên hệ với các nước rồi bán ra hả gấp đôi thế đã rất thấp rồi phải biết rằng rất nhiều quốc gia có đánh trận gấp ba gấp bốn cũng mua nếu không ông nhiều tiền như vậy giữ lại làm gì cô bách vạn không dám từ chối được chưa cần hoàng thượng bảo đảm tiểu nhân vô sự thì tiểu nhân sẽ dám làm ờ được rồi buôn bán súng ống này là món lãi cách sổ đấy ông kiếm được tiền thì cũng phải học cách báo đáp tổ quốc chứ thiên hạ bước đầu ổn định chấm định sẽ tu sửa đường xá cũng sẽ cho ông nhận thầu hả hoàng thượng việc sửa đường cần nhân lực và vật tư cực lớn lại không có thu nhập thảo dân làm gì có năng lực này ta đã tính xong cho ông rồi thương hội các ông bỏ tiền thi công quan đạo giữa các thành trì vậy thì các ông có thể sẽ có được quyền quản lý quan đạo này trong hai mươi năm Mỗi một quan đạo sẽ xây dựng trạm kiểm soát Dân thường miễn phí thông hành Nhưng đoàn thương nhân và xe ngựa Thì phải nộp lệ phí nhất định Quan đạo này có thể giúp bọn họ tiết kiệm lượng lớn thời gian Bọn họ sẽ đồng ý thôi Đến lúc đó, tiền thu được Chúng ta sẽ chê 50-50 Đây là mối làm ăn một vốn bốn lời đó Thế nào? Đầu óc cổ bách vạn nhanh chóng nhảy số Sau đó cười nói Thảo dân có thể có quyền quản lý 20 năm Việc này liệu có được giữ lời? Vua không nói đùa Sau này ông là đại thần kinh tế của hoa hạ ta Chẩm sao có thể lừa ông được? Được, vậy thì Thảo Dân sẽ làm Được Ha ha ha Lãnh Thiên mình đã suy nghĩ rất lâu Trước mắt khoảng cách giàu nghèo của quốc gia quá lớn Đám thương nhân nắm trong tay lượng lớn của cải quốc gia Nhưng cũng không thể cướp trắng trợn được Nếu làm vậy Hệ thống quốc gia này sẽ hoàn toàn sụp đổ cho nên chỉ có thể nghĩ cách khiến bọn họ tự móc tiền ra đợi quốc gia kiến thiết xong muốn xử lý bọn họ chẳng phải là chuyện trong một câu nói sao trong một tiểu điếm sao hòa tại thành thiên khải Cô lão già, lời hoàng thượng nói có đáng tin không? Vớ vẩn, lời hoàng thượng nói đương nhiên là không thể tin Người đó giật mình hỏi Vậy tại sao ông còn đồng ý? Không đồng ý không đồng ý mà được sao? Bây giờ tùy tiện kiếm một cái cớ cũng có thể tịch thu nhà của ông. Hơn nữa, Hoàng thượng nói cũng có lý. Có điều, chỉ là muốn lợi dụng tiền của chúng ta để kiến thiết đất nước, còn chúng ta cũng có thể kiếm lợi từ trong đó. Đây rõ ràng là đang nói với chúng ta. Hoặc là cùng kiếm tiền, hoặc là đừng ai hòng kiếm. Ít nhất, hiện tại không thể làm gì chúng ta. Thông báo cho các thường hội mau chóng sắp xếp, lão tử phải bán vũ khí. Nơi xa nhất bắc cảnh của Hoa hạ đa đoạt dẫn dắt đại quân tiên phong đã vượt qua núi tuyết long nhìn thanh trì bị cướp đoạt chống không dọc đường đi khắp nơi đều là đống hỗn độn dân đói la liệt thi thể vô số tất cả mọi người đều không kìm được ngọn lửa giận dữ trong lòng đa tương quân tiến thêm về phía trước chính là lãnh thổ của tộc hồng mao rồi cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện bất cứ quân địch nào xem ra bọn chúng đã hoàn toàn rút về rồi mẹ kiếp bọn khốn kiếp kìa mặc quần lên rồi muốn chạy à chuyên lệnh đại quân tiếp tục đi tiếp phái ra toàn bộ tàu bay đi thăm dò tướng quân sau khi tiến vào nước địch đại quân sẽ tiến công về phía nào đa đoạt trầm từ một lát rồi nói chuyên lệnh đại quân đồng thời phát động tấn công với tất cả thành trì trong nước la sát chủ lực đến thẳng pháo đài đỏ nước la sát hủy diệt toàn bộ thành trì kẻ nào phản kháng bất kể nam nữ già trẻ xử tử hết thầy thành y lê hợp Thành trì gần hoa hạ nhất của nước La Sát, hiện tại đang là thời điểm buổi chiều phồn hoa nhất trong thành. Mặc dù gần biên giới, nhưng do từ trước tới nay chưa từng bị quân đội xâm chiếm, nên trong thành, căn bản không có bất cứ cảnh giới nào. Đúng trong lúc bọn chúng đang vui mừng hưởng thụ chiến lợi phẩm từ việc cướp đoạt 21 thành trì, thì thủ vệ trên thành lâu nhìn thấy một mảng đại quân đen kịt đã xếp hàng giới thành. Đó, đó là gì vậy? địch tập kích là quân địch tập kích khi tiếng chuông cảnh báo trên thành lâu vang lên oanh oanh oanh mấy trăm khẩu đại bác đã bắt đầu tấn công trước mắt hỏa lực liên tiếp nã lên tường thành khiến binh lính nước là sát không có chút phòng ngự nào nhanh chóng bị nổ cho bay đi nhanh đóng cổng thành lại đừng để quân địch xông vào mấy chục binh lính là sát xông đến trước cổng thành hòng dốc hết sức lực để đóng cổng thành lại Thế nhưng mấy mấy khẩu đại bác Đã chuẩn bị từ trước Đang đợi bọn chúng rồi Oanh, oanh Mấy chục quả bom trực tiếp khiến cổng thành nổ bay mất một nửa Sau đó liền thấy vô số quân đội hòa hạ Xông thẳng về phía cửa thành Chặn lại quan thủ thành nước lá sát gào lên Thế nhưng đại đa số quân đội thủ thành lúc này Còn chưa kịp tập kết Thì cổng thành đã bị công phá Vô số quân đội hòa hạ tràn vào bên trong Tướng quân có lệnh Tất cả binh lính và người phản kháng đều xử tử như nhau. Đốt hết cả thành, một ngọn cỏ cũng không giữ lại. Lính truyền lệnh hồ hào mệnh lệnh truyền tới trong quân. Rất nhiều binh lính dâng lên tiến vào. Rất nhanh, cả thành đã biến thành biển lửa. Vô số dân chúng bị trực tiếp đuổi ra khỏi thành. Tuyệt đại đa số nam nhân có khả năng trở tay, gần như đều bị diệt sạch. Khắp nơi trên đường tiếp giáp giữa Hoa Hạ và La Sát, Vô số thành trì Cũng đồng thời bị đại quân hoa hạ tấn công Khói lửa chiến tranh bốc lên bốn phương Trong nước la sát Nước la sát, pháo đài đỏ Một đám thân vương đang kiểm kê số lượng Cướp đoạt được từ hoa hạ lần này Đang vui vẻ trò chuyện Thì một binh lính vội vãi chạy vào Không hay rồi Người Bắc lương đánh vào rồi Đám người trong đại sảnh đều trợn mắt há mồm Người Bắc lương đánh tứ rồi Rất nhanh Anna nhất thế, nhận được tin tức lên triệu tập hội nghị khẩn cấp Người Bắc lương xuất động bao nhiêu người ngựa Nữ vương bệ hạ, thăm dò sơ bộ quân địch không giấy 100 vạn người ngựa hơn nữa còn đầy đủ đại bác, súng ống kỵ binh, tất cả mọi người đều hoảng sợ Nữ vương bệ hạ, Bắc lương Không, bây giờ nên gọi là hoa hạ mới đúng Gần trăm năm nay chưa từng bước vào la sát ta nửa bước lần này lại giấy binh trăm vạn e rằng chuyện không đơn giản Một thần vương bên cạnh nói, Anna nhíu mày nói, "Giấy binh trăm vạn, nước Hoa Hạ điên rồi sao? Dám tấn công nước La Sa ta, không biết sống chết." Nữ vương bệ hạ nhất định là do chúng ta cướp đoạt 21 thành trì đã khiến hoàng đế Hoa Hạ đó tức giận, nên là muốn quyết chiến một trận sống chết với chúng ta. Hoàng đế Hoa Hạ chính là tên hoàng tử bỏ đi lãnh thiên minh đó ư? <cười> Từ trận chiến thành Kim An rồi đến chiến dịch núi Tuyết Long, Lần nào cũng là hắn phá hỏng chuyện tốt của ta Tiền phế hoàng tử trong truyền thuyết này Lại dám dụng binh với la sát ta Không biết tự lượng sức mình Hiện tại cục diện trận chiến thế nào nếu vương bệ hạ Hiện tại Hiện tại ít nhất đã có 20 tòa thành bị thiêu hủy Hơn nữa đây là tiền báo từ 3 ngày trước Hiện giờ e rằng Quân đội la sát chúng ta đâu Đều là phế vật sao Trong mấy ngày ngắn ngủi đã để mất 20 thành Đúng là nhục nhã Anna nhất thế tức giận chửi bới. Nữ vương mẹ hạ, nhưng bọn chúng là đại quân trăm vạn. Hồi nữa, chúng ta cũng không hề có sự chuẩn bị. Bị đột kích bất ngờ mới dẫn đến trong thời gian ngắn mà bị thất thủ lượng lớn thành trì. Nhưng điều đáng hận là bọn chúng đuổi hết phần lớn người già, phụ nữ và trẻ em về phía pháo đài đỏ. Lúc này, lưu dân khắp nơi, không thể kiểm soát được, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Anna lạnh lùng nói. Có thể sao? dùng cách của chúng ta để đối phó với chúng ta vậy chúng ta nên cho chúng có đi không có vẻ lập tức chuẩn lệnh triệu tập thủ lĩnh bảy nước còn lại thành thiên khải hoa hạ có cần vũ khí không cô bách vạn nhìn ánh mắt của đối phương mỉm cười hỏi đối phương chính là đại sứ tộc Man đến từ phương nam lần này tới là để thăm dò tình hình trong nước hiện tại của nước hoa hạ chuẩn bị trước cho đợt tiến công tiếp theo tộc man phương nam mưu đồ điền nam của hoa hạ đã lâu vẫn luôn muốn chiếm làm của mình nhưng do tộc nam nằm ở biên giới phía bắc quặng sắt hiếm hoi vũ khí vẫn luôn là điểm yếu của bọn họ đại sức tộc man dùng ánh mắt không dám tin nhìn cô bách vạn cô đại nhân ông đừng đùa chúng ta tới đi xứ chứ không có ý định gì khác cô bách vạn không đẩy tâm nói <cười> tộc man các người xưa nay thiếu hụt quặng sắt vũ khí ít ỏi sau này đánh trận kiểu gì ta nhớ trước đây khi còn ở thành biện lương các người đã từng lén lút liên lạc với ta muốn mua bán quạng sắt bây giờ ta đang có sẵn vũ khí đấy có muốn mua không cổ cổ đại nhân ông có ý gì còn ý gì nữa người cần vũ khí ta thì cần tiền trao đổi chứ sao thế nhưng không phải nước hoa hạ các người có luật bán vũ khí sẽ bị khép vào tử tội sao ông không sợ chết à cô bách vạn không biết nên nói như thế nào chính vì sợ chết nên mới chịu bàn vũ khí đấy ta là đại thần tài chính của hoa hạ ai dám quản lý ta chứ thật không dám giấu diếm ta dự định kiếm một mớ sau đó trốn ra nước ngoài hoa hạ này có ra sao cũng không liên quan đến ta vị sứ thần kia nhìn cô bách vạn bằng ánh mắt kinh ngạc hắn ta lắp bắp nói cô đại nhân ông ông nói thật à hu hu hu Bỗng nhiên cô Bách Vạn bật khóc Người không biết đâu Cô Bách Vạn ta vất vả cả đời Mới kiếm được từng ấy tiền Vậy mà lại bị tên Hoàng đế cho chết kia cướp sạch Hơn nữa hắn còn ném cho ta Cái chức đại thần tài chính Để ta giúp hắn bóc lột tiền Của tất cả những thành viên trong thương hội Ta sao ta có thể cam tâm cho được Thế nên ta quyết định Bán tất tần tật vũ khí tiên tiến nhất Của sưởng công binh hoa hạ Sau đó ôm tiền rời đi Nghe cô Bách Vạn nói lại nhìn thái độ của ông ta, vị đại sứ kia tin là thật, hắn ta nghiêm túc hẳn lên. Cố đại nhân, ông thật sự lấy được vũ khí trong sưởng công binh, còn giả thế nào được? Hiện tại là thời điểm chuyển giao vũ khí, châu đình vốn không biết số lượng là bao nhiêu, cho nên đã cắt cử đại thần tài chính là ta đến kiểm kê tồn kho. Ta đem số vũ khí kia bán ra một nửa cũng chẳng ai hay biết. Đại sứ tộc man kích động đến mức tay chân run rẩy cô đại nhân, ông có thể bán cho chúng ta bao nhiêu vũ khí? cô bách vạn cười nói, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. tuy nhiên, giá tiền thì cô đại nhân yên tâm, chỉ cần ông có thể cung cấp vũ khí cho chúng ta, thì giá cả dễ thương lượng. cô bách vạn gật đầu nói, vốn của thanh trưởng đào này gần sáu lượng bạc, ta bán các ngươi tám lượng, chắc không quá đáng đâu nhỉ? cùng tiễn thành phẩm cần ít nhất mười hai lượng, ta bán các ngươi mười lăm. Vị đại sứ kia im lặng hồi lâu rồi nói Cô đại nhân, có hơi đắt Ôi chao, thứ này có thể giúp các người đánh thắng trận đấy Hơn nữa, ta làm vậy rất mạo hiểm, có nguy cơ bị mất đầu chứ chẳng chơi Đại sứ tộc man gật đầu nói Được, nhưng nhu cầu của chúng ta rất lớn Ông phải cam đoàn, vận chuyển vũ khí đến nơi an toàn mới được Không thành vấn đề, cô bách vạn ta là người kinh doanh, sống có lương tâm có số binh khí được vận chuyển đến phía Nam dưới sự hộ tống của Hắc Kỳ Hậu Cần, nhìn hơn vàng bạc được kéo về, Cổ bách Vạn rơi vào trầm tư. Mà ơi, ta cứ nói sẽ không lời nhiều đâu, vốn dĩ cho rằng vũ khí cũng như hàng hóa, người tới ta trả giá vài bận, nào ngờ vừa kêu giá là chốt tiền." Càng nghĩ, Cổ bách Vạn càng thấy sợ, nhưng ông ta là người thông minh, bản thân làm ra chuyện như vậy, sao có thể giấu giếm được hoàng thượng? Lỡ như sau này tiên hoàng đế cho má kia chạy đến tìm ông ta tính sổ thì phải làm sao bây giờ nhất định phải nghĩ cách ứng phó mới được Vài ngày sau ở công thành thiên khải bỗng xuất hiện mấy chục cái vạc Ngay đây ngay đây Thương hội cổ thị cảm tạ hoàng ân bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ phát cháo từ thiện tại tất cả các thành trì hễ là dân chúng không có công ăn việc làm thì đều có thể đến nhận cháo Cứ thế chẳng mấy chốc thành danh cổ đại thiện nhân đã lan truyền khắp vương triều Hoa Hạ. Vị cổ đại thiện nhân này rất giỏi đấy, ngài đồn khi hoàng thượng còn là hoàng tử Bắc Lương, ông ta đã hết mình trợ giúp ngài, còn từng tiên đoán rằng hoàng thượng chắc chắn sẽ thống nhất thiên hạ. Thật à? Không ngờ cổ đại thiện nhân lại lợi hại nhiều vậy. Hèn gì việc kinh doanh của ông ta ngày càng phát đạt, giờ vẫn đang phát chào miễn phí ở tất cả các thành đấy, đúng là Bồ Tát sống mà. Đúng vậy, Cổ Đại Thiện Nhân thật sự là người tốt Ừ Xem ra mối quan hệ giữa Cổ Đại Thiện Nhân và Hoàng Thượng Không hề tầm thường Lãnh thiên Minh ngồi trong tầm cung Vừa thưởng trà vừa xem mật tín Do thiên võng chuyển đến Lão già Cổ Bách Vạn này Cũng thâm thật đấy Không ngờ buôn bán vũ khí lại kiếm được nhiều tiền như vậy Chẳng lẽ do ta nghĩ không chô đáo Tuy nhiên Hiện tại Cổ Bách Vạn khiến toàn bộ hòa hạ Gọi ông ta một tiếng Đại Thiện Nhân ta cũng không tiện đụng đến ông ta. Thế nhưng nhiều tiền như vậy đều vào túi ông ta, càng nghĩ càng khó chịu. Không được, hôm nào phải mời ông ta đi câu cá mới được. Nước la sát, quân đội hoa hạ tập kích bất ngờ, khiến tộc Hồng màu không kịp trở tay, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Bởi vì diện tích nước la sát cực lớn, nhưng nhân khẩu lại thừa thớt, cho nên tuy thành trì khá nhiều, nhưng hầu hết đều là những thành nhỏ có dưới 10 vạn người có rất ít tòa thành mà số lượng người vượt qua 200 vạn, nhiều pháo đài đỏ. Sau nửa tháng tiến đánh nước La Sát, quân đội Hoa Hạ đã chiếm được tổng cộng 40 tòa thành, khiến mấy trăm vạn dân La Sát không có nhà để về, chạy trốn tứ tán. Bất giác, toàn bộ tộc La Sát đã tập hợp lại. Trong doanh trướng đại quân Hoa Hạ, đa tướng quân, phía trước chính là cửa sông Vô Gà, địa thế ở đó vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công theo như khinh hồi báo đã có một lượng lớn quân la sát tập hợp tại đó. Ừ, cái gì nên đến cũng phải đến. Chua lệnh cho đại quân nhanh chóng tập kết. chúng ta sẽ đưa tiến đám súc sinh này ngay tại sông Vongga. sau đó tiến thẳng đến pháo đài đỏ. ta muốn bắt sống nữ vương của bọn chúng, sau đó mang nàng ta đến cho mặt Hoàng thượng. một vị tướng quân cười nói, <cười> đa tướng quân nghe đồn nữ vương của bọn họ là một mỹ nữ chẳng lẽ ngài định đưa đến cho hoàng thượng để làm quý phi à mẹ kiếp nàng ta cũng xứng ta thấy đê nhóc nhà người có ý muốn thử đúng không trong đại điện của pháo đài đỏ tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc bọn họ thật sự không ngờ quân hoa hạ lại tiến công bất ngờ và hùng mạnh nhiều vậy chỉ trong thời gian ngắn gần một phần ba lãnh thổ và một phần tư thành trì của tộc La Sát đã rơi vào tay bọn họ các vị Trước mắt, kẻ địch đã đánh đến sông Thánh Đó cũng là con sông đại biểu cho sinh mệnh của chúng ta Các vị tổ tiên vẫn đang dõi theo chúng ta Lúc này, nếu ai còn nghĩ bo bo giữ mình Thì đến cuối cùng sẽ không còn ai sống sót Anna nhất thế hô to Nữ vương bệ hạ, đội quân hoa hạ này Nghiễm nhiên là hóa thân của hắc kỷ quân Bọn họ tựa như ác ma từ địa ngục Đáng lẽ ra chúng ta không nên gây hấn với bọn họ Quốc vương ca mạc nhễ đặc Đến bây giờ ông mới nói những lời này thì có ích gì. Lúc trước, khi đề xuất tiến công 21 thành triều hoa hạ, sao các người không lên tiếng phản đối? Bộ tộc của các người còn phấn khích hơn so với bất kỳ ai đấy. Nhất thời, ca mạc nhĩ đặc không nói lên lời. Anna nhất thế vẫn luôn nhìn vào đám đông, nói. trước mắt đã không còn là lúc phân bùa đúng sai nữa rồi. Ta đã điều động toàn bộ 60 vạn đại quân có thể chiến đấu trong nước do thân phương diệp luật không thống lĩnh. Tiến tới Thánh Hà, hy vọng các việc có thể nhanh chóng thực hiện. Nếu không thể ngăn cản được quân địch tại Thánh Hà, vậy pháo đài đỏ sẽ phải đối mặt với tai họa. Vậy cũng có nghĩa tộc La Sát chúng ta sẽ bị diệt vòng. Mùa hè tại nước La Sát chính là lúc nhiệt độ lên cao nhất trong bốn mùa. Lúc này nước sông Vôn ga chảy xiết, ngăn đại quân ở phía bên kia sông. Bởi vì tất cả các cây cầu đã bị phá hủy, chỗ duy nhất có thể đi qua là một đoạn nước nông, Nước chỉ sâu chưa tới 1 mét Người ngựa của hai bên đều hiểu ý nhau Tập hợp tại đoạn sông này Đợi cuộc chiến diễn ra Tùng tùng Tùng Khi tín hiệu tấn công vang lên Quân tiên phong của hòa hạ điều động 500 khẩu đại bác Bắt đầu điên cuồng nã đạn Trận địa ở phía bên kia sông Lập tức biến thành một vùng biển lửa Thân vương các hạ Hỏa lực của quân địch quá mạnh rồi Trận địa bên bờ sông của chúng ta Hoàn toàn không thể chống đỡ được Rất nhiều người đã bị thương vong rồi Diệp luật khâm lạnh lùng cười nói Quân đội hoa hạ y vào hỏa lực của Đại Bác Thì ngỡ rằng bản thân là thiên hạ vô địch rồi sao Lén vận chuyển hỏa pháo Mà chúng ta thu mua được ra bờ sông đi Ta muốn bọn chúng cũng phải nếm thử Mùi vị bị nổ tan tành Sau khi đợt pháo đầu tiên kết thúc Đội quân hoa hạ lập tức dừng khiến Bắt đầu tấn công Tiến công Đội quân cầm khiên tiến tới gần Chú ý giữ đội hình Diệp luật khâm đứng từ xa quan sát, hồ lớn. Chuẩn lệnh cho quân tiên phong tiến công, ngăn bọn họ lại ở giữa đường sông. Không có xuống vào đại bác, quân đội hòa hạ không phải đối thủ của dũng sĩ la sát chúng ta. Vô số binh của tộc Hồng Mào hò hét sông lên. Thời đại này, thể hình của binh sĩ tộc Hồng Mào đô con hơn nhiều so với người hòa hạ, nhìn vào như một đội quân khổng lồ. Diệp luật khâm cười, nhìn sang bên sông, trong lòng nhủ thầm. Chỉ cần càng chân bọn họ ở bờ bên kia sông Volga, vậy đội quân Hoa Hạ không thể phát huy ưu thế được. Cho dù không thể thắng được bọn họ, vậy cứ kéo dài thời gian, đợi khi trời trở lạnh, bọn họ không thể đứng ở đây nữa. Vậy nhưng, cảnh tượng ngày sau đó khiến Diệp Luật Khẩm hám mồm trọn mắt. Đội cầm khiên của đối phương, đổi nhiên đồng loạt ngồi xuống. Đằng sau là vô số xạ thủ, tay cầm cung tên. Loại cung này có thể bắn ra 3 mũi tên một lần. Hơn nữa, tốc độ bắn cũng rất nhanh Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng lớn binh sĩ của nước La Sát ngã xuống dưới sông, bị nước sông quân trôi. Vậy nhưng, điều này cũng không ngăn cản được khí thế tấn công của quân đội La Sát. Sau khi hy sinh một lượng lớn quân đội La Sát, bọn họ nhanh chóng tiếp tục sông lên. Đội cung nỏ của quân đội Hoa Hạ nhanh chóng lùi lại phía sau, còn trường thương thủ bắt đầu tiến lên, hai bên lập tức đụng độ nhau. Sự tàn khốc của chiến tranh chính là bạn không thể bình luận được ai đúng ai sai. Chỉ có thể cố gắng đối mặt với tất cả Rất nhanh Nước sông Volga lập tức nhuộm một màu máu Thần vương các hạ Thật không ngờ Sức chiến đấu của quân địch lại mạnh đến vậy Hiện giờ hai bên đã đụng độ trực diện rồi Đã vận chuyển hòa pháo tới chưa Đã bố trí xong cả rồi Rất nhanh sẽ phát động Diệp luật khâm cười lạnh Lập tức chuẩn bị Nhân lúc quân địch đang tụ tập một chỗ Cho nổ hết bọn chúng cho ta Nhưng thưa chỉ huy Người của chúng ta vẫn còn trên chiến trường Rất dễ bị ngộ thương Đừng quan tâm đến bọn chúng Chiến tranh là phải có chết chóc Quan trọng là có thắng được hay không rõ. Khi quân đội hai bên đang đánh nhau Vài trăm khẩu pháo của quân đội La Sát Đã được lén lút vận chuyển tới Đoàng đoàng đoàng Tiếng của vô số âm thanh pháo bắn vang lên ở phía bên kia sông Trong phút chốc bên bờ sông còn lại Và trong sông nổ tung Máu tươi phun trào rất nhiều sĩ binh Hoa Hạ và cả quân đội là sát đều bị nổ chết rút, rút lui rất nhanh lệnh rút lui lập tức được ban ra quân đội Hoa Hạ chen chúc nhau nhanh chóng lui về phía sau bên trong lều trại trung quân của Hoa Hạ Đa tướng quân đội hỏa pháo của quân địch xuất hiện rồi gây cho quân đội chúng ta rất nhiều thương vong ánh mắt đa đoạt hùng hãn nói cuối cùng cũng tới đám xúc sinh này cứ nghĩ rằng có hỏa pháo sẽ đánh bại được chúng ta. Lệnh cho đội tàu bay chuẩn bị, buộc phải khiến bọn chúng thương thế nghiêm trọng. Dạ? Diệp luật không vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mặt, có thể đánh lui được quân đội Hoa hạ. Đối với hắn, đây chính là thắng lợi. Thần vương các hạ, quân địch đã bị hỏa pháo của chúng ta đánh lui rồi. Quy lực của hỏa pháo thực sự rất lợi hại. Ha ha ha, Nếu vương bệ hạ đã phải tốn một mớ tiền lớn, mới có thể mua sắm được hòa pháo có đống hòa pháo này đá binh già của hòa hạ sao có thể là đối thủ của dũng sĩ La Sát chúng ta chứ lúc này một đốm nhỏ màu đen xuất hiện trên bầu trời bay quanh hai bên bờ sông đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên tiếp sau đó phía bên trên trận địa hòa pháo của quân đội La Sát xuất hiện mười mấy đốm đen đó, đó là gì vậy không rõ chưa nhìn thấy bao giờ Mọi người mau tới xem Trên trời là cái gì vậy? Ngay lúc đội phá của nước lá sát Đang thích thú nhìn lên bầu trời hô hoán Bỗng trông thấy mấy đồm đen nhanh chóng hạ xuống Cái gì vậy? Tất cả mọi người đều đứng được mặt một chỗ Không có phản ứng Bùm bùm bùm Tiếng nổ lớn vang lên ngay giữa trận xoành Của quân lá sát Là do đội tàu bay của quân đội hòa hạ Thả những thùng thuốc nổ lớn từ trên cao xuống Trong nháy mắt ngọn lửa bùng cháy bừng bừng Rất nhiều thùng thuốc nổ bị bắt cháy ngay lập tức Phản ứng nổ dây chuyền Giống như thiên nữ tán hoa Nổ tung toàn bộ trận địa Thổi bay pháo binh vào hòa pháo của nước La Sát <cười> À, cứu mạng Chạy mau Mấy thứ từ trên trời rơi xuống có thể nổ đấy Đội pháo binh không chút đề phòng Đứng tụm lại với nhau Đều bị những thùng thuốc nổ của đội thuyền bay nước Hòa Hạ Nổ cho tan tành Bên trong lều trung quân của nước La Sát Thân vương Thân vương các hạ, không hay rồi, trận, trận địa đội pháo binh của chúng ta bị tấn công. Cái gì? Sao có thể chứ? Đội pháo binh của ta nằm ngoài phạm vi tấn công của quân địch mà, sao lại bị tấn công được? Là, là từ trên trời, có nhiều thùng thuốc nổ rơi từ trên trời xuống. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.